Chương 151, phong tồn, đến cuối năm, hoàng thượng cũng bề bộn nhiều việc, mỗi ngày cũng chỉ có buổi tối mới có thể đến đây, chính là hợp với tâm tư Trần Mạng Nhu, nàng vừa mới được sắc phong thành hoàng hậu, hoàng thượng không đến, thì là nàng thất sủng, hoàng thượng tới, chỗ nàng đang bề bộn, cũng là không công đem hoàng thượng đẩy ra bên ngoài, hiện tại vừa vặn, hai người đều là ba ngày bề bộn, buổi tối mới có thể nghỉ ngơi. Trần Mạn Nhu cũng không đem chuyện hậu cung lưu đến tối nói cùng hoàng thượng, mỗi lần hoàng thượng đến đây, nàng đều đem hoàn cảnh xây dựng thành loại thoải mái ấm áp, hơn nữa tiểu tứ ở một bên bán manh, tiểu ngủ thường thường a a hai tiếng, toàn bộ trung túy cung vừa vào cửa có thể làm cho người ta trầm tĩnh lại, cũng bởi vì như thế, liên tục mấy ngày, hoàng thượng cũng chưa nói muốn đi đến cung điện khác, Trần Mạn Nhu tự nhiên cũng sẽ không ngốc hồ hồ đem người đẩy đi. Những người khác toan ngôn toan ngữ thì tính là cái gì à? Chỉ coi như không nghe thấy thì tốt rồi. Nàng là muốn làm hiền hậu, lại không muốn làm vào lúc này. Nương nương, Từ An cung đưa đồ ban thưởng tới. Thấy Trần Mạn Nhu buông sổ sách xuống, Lập Xuân vội vàng lại đây nói. Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mày, đưa là cái gì? Một vật trang trí bằng ngọc. Lập Xuân trần chờ nói, nhanh chóng đem đồ vật bày ra đến trước mắt Trần Mạn Nhu. Trần Mạng Nhu nhìn hà hoa bạch ngọc kia trong suốt sáng như giọt sương, nhịn không được cười khẽ một tiếng, mưa mốc cùng dính, lúc này mới vài ngày, ngô, năm ngày đi, Thái hậu cũng quá sốt ruột một chút, Thái hậu nương nương thật sự là, lập xuân than thở nửa câu, có chút mất hướng nói, nương nương được sắc phong thành hoàng hậu mới năm ngày, Thái hậu nương nương cũng quá nóng vội một chút, chính là phi tần bình thường vừa mới tấn phong, hoàng thượng cũng sẽ theo lệ ở đằng kia nghỉ ba ngày, nương nương là hoàng hậu. Năm ngày đã rất ít, thứ này để vào khấu phòng đi thôi, không cần phải để ý những thứ này, Trần Mạng Nhu xoa bóp mi tâm, cho Lập Xuân đi đem phượng ấn lấy đến đây, một hơi đóng dấu lên vài kim sách, sau đó giao cho Lập Xuân, đi đem những thứ này đưa đến các cung đi, về phần điển lễ sát phong tháng duyên sang năm bổ sung, là, nương nương, Lập Xuân lên tiếng, ôm vài kim sách đi ra ngoài, cái đó đều là tăng lên phân vị, lúc trước nàng đã cùng từ An Thái Hậu chào hỏi qua. Danh sách cũng cho Hoàng thượng xem qua, đến chỗ nàng, đã xác định xuống được người, hiện tại trong cung Trần Mạng Nhu là lớn nhất, đã là Hoàng hậu, kế tiếp là Đức Phi, sau đó là Phó Phi cùng ngụy Phi, xuống chút nữa là Thành Chiêu Nghi, Tống Chiêu Nghi, Vương Chiêu Nghi, tổng tâm phẩm là Hàng Uyển Nghi, Vương Uyển Nghi, Thôi Uyển Nghi, cùng với Tu Nghi cùng tiệp dư phía dưới, tăng lên bất quá chừng 20 người, Đức Phi là tư lịch lâu dài, Trần Mạng Nhu cho nàng vị trí huyền phi. Bất quá, Hoàng thượng cảm thấy Đức Phi đảm đương không nổi danh hiệu hiền này, bác trở về, vì thế, Đức Phi vẫn là Đức Phi, ngụy Phi sinh một nữ nhi, lần này thăng chức thành Huệ Phi, thành Chiêu Nghi dưỡng dục ngũ hoàng tử, cho nên lần này trở về Phi vị, vẫn là thành Phi, Vương uyển Nghi vẫn là năm đó thời điểm Hoàng hậu còn đã thăng chức qua, vì tỏ vẻ đối với người trong một phái của Hoàng hậu không bất hòa, cho nên lần này Trần Mạng Nhu lại cho nàng tăng lên phân vị trực tiếp thành chính tâm phẩm chiêu nghi, bất quá, bởi vì vị trí chiêu nghi nguyên bản có vương chiêu nghi, cho nên vương uyển nghi được ban thưởng danh hào, thành lan chiêu nghi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đột xuất nhất là tề mỹ nhân cùng trương mỹ nhân, hai người đều hậu hạ từ ninh thái hậu có công, một người được thăng thành chính tứ phẩm tu nghi, một người được thăng thành chính tứ phẩm tu hoa, mạnh tiểu nghi bởi vì dưỡng dục con nối dòng có công, sinh lục hoàng tử cho nên được thăng thành chính ngũ phẩm tiệp dư, tiệp dư không thể dưỡng dục hài tử của mình, cho nên chỗ ở Lục hoàng tử, tạm thời còn không có tin tức, nương nương, Huệ Phi nương nương đến đây tạ ơn, lập xuân đi không bao lâu, nhị đẳng cung nữ mặc trúc liền ở bên ngoài thông báo, Trần Mạn Nhu nghĩ nghĩ cho thỉnh Huệ Phi tiến vào, Huệ Phi cũng không phải quá lớn tuổi, hôm nay mặc một thân hồng nhạc đoạn áo la quần, thân mình có vẻ thập phần mạng diệu, một chút cũng không mập mạp, Có đôi khi Trần Mạng Nhu cũng rất ngạc nhiên, mặc như vậy, giống như là chỉ mặc áo khoác giữa mùa đông, cũng không biết là có lạnh không, thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, Huệ Phi không phát hiện ánh mắt đánh giá của Trần Mạng Nhu, chỉ cúi đầu cung kính hành lễ, Trần Mạng Nhu ra dấu bảo người đỡ nàng đứng lên, đứng dậy đi, ngươi đến tạ ơn, bản cung đã quên dặn dò một tiếng, cho các ngươi không cần đến đây, trời lạnh, đi một chuyến cũng không đáng, nương nương thiện tâm chính là thiếp lòng mang cảm tạ, không đến tự mình tạ ơn, luôn đặt chuyện này trong lòng, Huệ Phi cười nói, ngữ tốc tương đối chậm chạp, thanh âm lại mang theo vài phần nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy thực có vài phần cảm giác vững vàng thoải mái, ngươi trái lại là người giữ quy củ, lần này bản cung chẳng qua là đưa văn thư sắc phong, lúc này đã là ngày 26, hoàng thượng cũng nên phong bút, cho nên điển lễ sắc phong của các ngươi, năm nay trước hết không làm, để tới sang năm Cho mọi người thăng chức vào cuối năm, kỳ thật cũng là rất chú ý, tỷ như nói, ban đầu thành chiêu nghi thân là chiêu nghi, nàng sẽ không thể nhận triều đình mệnh phụ bái kiến, mà thăng chức làm thành phi, có thể tiếp kiến người trong nhà, nếu là chuyện này, tốt nhất là làm vào cuối năm trước, dù sao bất quá chỉ là chuyện mở miệng, không tất yếu lúc nào cũng phải kéo dài làm cho những người hậu cung này oán giận, nương nương bận rộn, chuyện của thiếp vạn vạn không cần để trong lòng, Huệ Phi vội vàng nói. Trần Mạng Nhu thấy Huệ Phi cũng là cảm kích biết điều, để ly trà xuống cười nói, ngươi tới cũng tốt, chỗ bản cung có một số việc chính cần dặn dò ngươi đi làm, nàng bên này vừa đưa đối nguyệt cùng Tẩn hoang xuất cung, nhân thủ đại cung nữ còn chưa có bổ sung, làm việc còn có chút lực bất tòng tâm, vừa vặn Huệ Phi đưa lên cửa, không cần bạch không cần, nàng hoàn toàn không lo lắng Huệ Phi phá rối, mấy năm nay nhìn xuống, Huệ Phi cũng là người thông minh, Nàng thực sự tin tưởng Huệ Phi có thể bắt lấy cơ hội lần này hảo hảo biểu hiện một phen, nương nương có chuyện thỉnh phân phó, Huệ Phi vội vàng nói, Trần Mạng Nhu cho Lập Xuân cầm một quyển sổ sách lại đây, đây là sổ sách Phi Tần Hậu Cung cần y phục vào thời điểm qua năm mới, qua hai ngày nữa nội vụ Phủ sẽ đưa y phục đến đây, ngươi xem rồi đem đồ vật phân xuống, mặt khác còn có tiền tiêu hàng tháng các cung, ngươi cũng phát xuống, trên mặt Huệ Phi xuất hiện một chút kinh ngạc, lập tức Thu trở về. Vẻ mặt sợ hãi, nương nương, việc này, bản cung tin tưởng ngươi có thể làm tốt, lúc trước, không phải ngươi cùng Đức Phi các nàng cùng nhau xử lý qua cung vụ sao, lần này vẫn là dựa theo phương pháp làm việc trước kia của ngươi là được, bản cung chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Trần Mạng Nhu khoát tay cười nói, đưa đưa y phục phát phát tiền tiêu hàng tháng mà thôi, nàng cũng không tin Huệ Phi có thể làm ra cái gì thiêu thân, có thể đưa vài món y phục rách nát cho người khác. trung gian. Y phục là trực tiếp từ nội vụ phủ đưa đến chỗ Huệ phi, trừ phi Huệ phi muốn chuyển tán đá đập chân mình, lấy tiền tiêu hàng tháng đi hối lộ cung nhân, tiền tiêu hàng tháng đều có định sổ, nếu Huệ phi muốn lấy của mình đều đắp vào, vậy hối lộ đi, chỉ cần nàng không đưa tay đến trung túy cung, hối lộ vài người thì có làm sao, được nương nương để mắt, nương nương yên tâm, thiếp nhất định sẽ làm tốt việc này, Huệ phi cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, đứng dậy hành lễ với Trần Mạn nhô vẻ mặt kiên định cam đoan, Trần Mạn Nhu cười khoát tay, bản cung rất yên tâm, nếu bản cung không tin ngươi, cũng sẽ không đem sổ sách cho ngươi, lúc này thời gian cũng không sớm, ngươi hãy đi về trước đi. Sau đó, Thành Phi đến đây tạ ơn, Trần Mạn Nhu từ trên xuống dưới đánh giá Thành Phi một phen, lúc này Thành Phi, cùng lúc vừa mới tiếng cung hoàn toàn không giống nhau, nương nương ngược lại rất khoan dung, thời điểm tiếp tới, thấy Huệ Phi ôm sổ sách đi rồi. Nương Nương có đem cung vụ phân cho Huệ Phi hay không, cho Thành Phi vừa mở miệng, Trần Mạng Nhu liền hết chỗ nói rồi, nhìn, Thành Phi là không giống, nhưng là nói tới nói lui, vẫn là nghẹn người chết không đền mạng, ưm, công việc bản cung quá bề bộn, Trần Mạng Nhu rất rộng rãi gật gật đầu, bản cung nhìn ngươi ngày thường cũng không có bao nhiêu việc, không bằng ngươi cũng giúp bản cung chia sẻ một ít, Thành Phi tự tiếu phi tiếu, Nương Nương tin được thiếp, tại sao không tin được? húng chi việc này đều có lệ, ngươi chính là có thể gian lận cũng không thể thay đổi cục diện. trần mạn nhu cười nói, lại để cho lập xuân đi ôm sổ sách. đây là sổ sách các cung cung nhân cần làm xuân sang vào mùa xuân sang năm. ngươi thẩm tra một chút, nên có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. sau đó tính ra tổng số, đưa đến chỗ bản cung trước. bản cung thì sẽ cho người đưa đến nội vụ phủ. thành phi cười nhạo một tiếng, đây là hoàng hậu nương nương tin được, đưa đến chỗ trần mạn nhu. Trần Mạn Nhu khẳng định là đối chiếu, cho dù nàng gian lận, cũng thật dễ dàng bị nhìn ra, tự nhiên, nếu có sai lầm, tuy rằng ngươi phải gánh trách nhiệm, nhưng bản cung cũng chạy không được, Trần Mạn Nhu cũng kéo kéo khóe miệng, tự tiếu phi tiếu nói, Thành Phi biểu môi, được rồi, nếu Hoàng hậu nương nương tin tưởng thiếp, vậy thiếp mượn sổ sách đi về xem, cho Thành Phi ôm sổ sách rời đi, người đến tiếp theo chính là Đức Phi, đầu tiên Trần Mạn Nhu nghi hoặc một chút, Lần này thăng chức không có phần Đức Phi, Đức Phi đến đây làm cái gì, sau lại nghĩ đến Huệ Phi cùng Thành Phi ôm sổ sách đi, Trần Mạn Nhu lập tức nghĩ tới, người này, quả nhiên là vô lợi thì không dậy sớm nổi, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Trần Mạn Nhu đơn giản đem chuyện kiểm kê đồ dùng các cung giao cho Đức Phi, cuối cùng, Trần Mạn Nhu nơi này chỉ còn lại chuyện chuyển cung, không riêng gì mình nàng muốn chuyển cung, người thăng chức lần này, cũng có không ít người muốn chuyển cung. Nghĩ đến đại công chúa, Trần Mạn Nhu liền nhịn không được đau đầu, buổi tối thời điểm hoàng thượng tới, Trần Mạn Nhu liền do dự mà mở miệng, lúc trước hoàng thượng nói qua, để cho thiếp chuyển đến Vĩnh Thọ cung, thiếp nghĩ, cuối năm nhiều việc, không bằng chờ năm sau lại chuyển, hoàng thượng chuyển động ban chỉ trên tay, nhíu mày suy nghĩ một chút, nếu Trần Mạn Nhu không chuyển cung, ngày đầu năm nhóm mệnh phụ tiến cung triều bái phải đến Trung Túy cung, có chút không quá phương tiện. Nhưng là Trần Mạng Nhu nói cũng có đạo lý, mắt thấy sắc cuối năm, đúng là thời điểm nhiều việc, lúc này chuyển cung quả thật có chút không có phương tiện, vậy tạm thời không chuyển, chờ tháng giêng lại hành động, về phần triều bái thời điểm qua năm mới, ở tại Thái Hòa Điện cử hành đi, Hoàng thượng thuận miệng nói, ngược lại làm cho Trần Mạng Nhu kinh ngạc trong lòng một chút, Thái Hòa Điện bình thường đều là cử hành sắc phong, hoặc là thời điểm tổ chức Đại Yến hội mới mở ra, lúc này. Để cho nàng ở Thái Hòa điện tiếp kiến mệnh phụ triều đình, vinh sủng này cũng quá mức chút đi, nghĩ, trên mặt liền mang theo vài phần sợ hãi. Hoàng thượng, này, không cần lo lắng, ngươi vừa sắc phong hoàng hậu, ở Thái Hòa điện tiếp kiến cũng không có gì." Hoàng thượng nhẹ nhàng bâng quơ nói, Trần Mạn Nhu lập tức cười nói, "Nếu hoàng thượng nói như thế, trong lòng thiếp cũng sẽ không lo lắng. Còn có một việc." Trần Mạn Nhu đưa tay niết bả vai cho hoàng thượng. Đồ vật cùng trang trí vĩnh thọ cung hiện tại, thiếp muốn tìm một cung điện để phong tồn, cũng tiện lưu lại cho đại công chúa làm kỷ niệm, hoàng thượng không nói chuyện, Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, lượt có chút bất an hô, hoàng thượng, vậy đưa đến anh hoa điện đi, hoàng thượng lúc này mới mở miệng, trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu tình, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, thay đổi đề tài, hoàng thượng nghe không biết, hôm nay tiểu tứ nhưng là náo loạn ra một chuyện cười to. Chương 152, xa lạ, hôm nay nội vụ phủ mang câu đối xuân lại đây, hai tử tiểu tứ kia thấy câu đối xuân, còn đọc lại một lần, có mấy chữ không biết, cũng chỉ đọc một nửa, nháo ra không ít chê cười, Trần Mạn Nhu nói xong, cho người cầm mấy câu đối xuân lại đây, chỉ vào chữ tiểu tứ đọc sai tự cho hoàng thượng xem, hoàng thượng lập tức cười ha ha, gọi tiểu tứ tới ôm đến bên người, những chữ đó là ngươi đọc sai, là, phụ hoàng. Những chữ đó con chưa có học qua, cho nên không biết, khuôn mặt tiểu tứ hồng hồng, thập phần ngượng ngùng nói, hoàng thượng cười xong chỉ bảo nói, lần sau cũng không thể nháo chê cười như vậy, làm người phải thẳng thắn. không biết chính là không biết, ngươi nói ra cũng không cần gấp gáp, nhưng là ngươi không nhận thức, thế nào cũng phải nói mình nhận thức, sau đó đọc sai, cái này có thể thành chê cười, hôm nay mẫu hậu cũng giáo dục con, nói làm người phải thành thực, về sau con khẳng định sửa lại. Tiểu tứ cúi đầu chỉ hai ngón tay, một bộ dáng nhận sai, hoàng thượng hưng trí lên, lại chỉ điểm hắn đọc mấy câu đối xuân kia, còn cầm bút mực lại đây, nắm tay dạy hắn viết hai lần, rốt cuộc cũng là hoàng thượng lợi hại, ngày thường thiết dạy tiểu tứ viết chữ, hắn luôn không nhớ được, cho tiễn bước tiểu tứ, Trần Mạng Nhu vội vàng nịnh hót hoàng thượng, hoàng thượng cười bưng ly trà nhấp một ngụm nước trà, tiểu tứ là người thông minh, hiện tại hắn nhận thức chữ cũng không ít. Còn không phải là công lao của mạng nhu người, hoàng thượng, thiếp có một thỉnh cầu, trần mạng nhu cười khanh khách dựa vào bên người hoàng thượng, thư dịp tâm tình hoàng thượng vừa vặn đưa ra yêu cầu, mắt thấy tiểu tứ sang năm sẽ đi sùng văn quán, hai ngày nay thiếp mang theo đại công chúa xử lý một ít chuyện, không có thời gian chỉ đạo công khóa tiểu tứ, hai ngày nay không bằng hoàng thượng giúp thiếp trong giữ tiểu tứ một chút, chuyện này trái lại mới mẻ, hoàng thượng đã từng khảo sát công khóa hoàng tử, nhưng là nói việc chỉ đạo cho con nhận chữ viết chữ, thật đúng là chưa từng trải qua, đại hoàng tử lúc ấy, hắn đang vội vàng đoạt đích, sau lại vội vàng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, đến phiên nhị hoàng tử, thục phi một mình ôm lấy mọi việc, tam hoàng tử lại ở từ An Cung, cũng chỉ ở thời điểm thỉnh An mới thấy mặt một lần, cho nên đối với đề nghị này của Trần Mạng Nhu, hoàng thượng cũng có chút động tâm, nghĩ nghĩ đáp, hảo, vậy từ ngày mai bắt đầu, trẫm liền chỉ đạo tiểu tứ một chút, bất quá, nếu trẫm đối với tiểu tứ nghiêm khắc, ngươi cũng không nên đau lòng, sao hoàng thượng nói vậy, thiếp cao hứng còn không kịp đâu, thiếp nghe nói, trước khi hoàng thượng công khóa, nhưng là cầm cờ đi trước, có thể được ngài chỉ điểm, đó là may mắn của tiểu tứ, vẽ mặt trần mạng nhu vui mừng nói, dỗ hoàng thượng lại cao hứng, vài ngày sau, hoàng thượng giống như là tìm được lạc thú, ban ngày đại bộ phận thời gian đều ở lại chung túy cung. Không phải chỉ điểm tiểu tứ học bài viết chữ, thì chính là xem tiểu tứ dậy ngũ công chúa nói chuyện, chỉ tiếp, ngũ công chúa còn nhỏ tuổi, mỗi lần đều là đối với ca ca nàng A A vài tiếng ứng phó rồi thôi, rất nhanh đến ngày đầu năm, sáng sớm Trần Mạng Nhu phải đi Thái Hòa Điện, mệnh phụ triều đình vừa nghe nói triều bái năm nay là ở Thái Hòa Điện tiến hành, nguyên bản đối với Hoàng hậu khinh Thị, liên cũng thu lại, một đám thật cẩn thận, vào Thái Hòa Điện cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Trần Mạn Nhu ngồi đến giữa trưa, kém chút đem mặt cười đến cứng lại, ban thưởng xuống mấy bàn yến hội, nàng liền vội vàng thối lui, Trần Lão Phu Nhân cùng Trần Phu Nhân đi từ An cung trước, lập tức đi đến Trung Túy cung Thịnh An, nương nương, Trần Phu Nhân lôi kéo tay Trần Mạn Nhu, đôi mắt đỏ lên, có chút nói không nên lời, Trần Lão Phu Nhân đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay Trần Phu Nhân, được rồi, lau nước mặt của ngươi đi, hôm nay nhưng là ngày đầu năm. Đừng mang xui quẩy đến cho nương nương, nương nói phải, là ta luống cuốn, trần phu nhân vội vàng lấy khăn tử lâu khóe mắt, theo trần lão phu nhân ngồi xuống ở một bên, nhìn chung quanh trung túy cung hai vòng, thân sắc trên mặt còn có chút lo lắng, nương nương, tại sao ngươi còn ở tại trung túy cung, nhưng là hoàng thượng bên kia đối với ngươi, nương không cần lo lắng, là ta tạm thời không muốn chuyển qua, vĩnh thọ cung kia đồ vật đều là tiên hoàng hậu dùng qua, đại công chúa lại luyến tiếp cho nên ta xin Hoàng Thượng đem đồ vật trong vĩnh thọ cung chuyển ra trước, năm sau ta lại chuyển qua, Trần Mạng Nhu vội vàng nói, Trần Lão Phu Nhân gật gật đầu, chuyển đi thì tốt, ngươi một lần nữa bố trí lại một lần, trong nhà còn có mấy bùn san hô thụ, quay đầu ta cho người đưa lại đây cho ngươi, màu đỏ thẩm, nhìn cũng có không khí vui mừng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện tổ mẫu, không cần, ngày xưa Hoàng Thượng ban thưởng xuống không ít đồ, Cũng có sang hồ thụ, Trần Mạng Nhu vội vàng cử tuyệt, đang nói, tiểu tứ tới đây, Trần Mạng Nhu vội vàng ngoát, tiểu tứ, không phải ngươi nói tưởng niệm thái ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu sao, mau tới chào, tiểu tứ thỉnh an thái ngoại tổ mẫu, thỉnh an ngoại tổ mẫu, tiểu tứ ở phụ cận, ôm tiểu quyền đầu hành lễ, thân mình tròn vo, dáng điệu rất là thơ ngây khá ái, trên mặt trần lão phu nhân cùng trần phu nhân nháy mắt lộ ra tươi cười, vội vàng đỡ tiểu tứ đứng lên cũng không dám chịu lễ của tứ điện hạ. hẳn là chúng ta thỉnh an tứ điện hạ, tổ mẫu, nương, các ngươi là trưởng bối, tiểu tứ lại còn nhỏ, trần mạng nhu ở một bên sẵn giọng chịu hắn thi lễ cũng không có gì. huống hồ năm trước hắn còn được các ngươi chiếu cố đâu? tại sao nương nương nói vậy? ngày sau ngươi không có thể để cho tứ điện hạ tùy ý hành lễ. tứ điện hạ là hoàng tử, thân phận quý trọng. trần lão phu nhân nói. Sợ ngày sau tiểu tứ đối với thân phận có gì mơ hồ, mất uy nghi thiên gia, tổ mẫu không cần lo lắng, ta đã nghĩ điểm ấy đâu, chính là lúc này tiểu tứ còn nhỏ, nếu là quá cùng người khác bất hòa, ta lo lắng hắn dưỡng thành tính tình cao ngạo, này cũng thật không tốt lắm, làm cho tiểu tứ quá bình dị gần gũi, sẽ mất thân phận, làm cho tiểu tứ không cần cùng người khác quá thân cận, lại lo lắng về sau tiểu tứ ánh mắt đặt trên đỉnh đầu. Thậm chí có khả năng không có một hai bằng hữu để nói chuyện, có đôi khi Trần Mạn Nhu còn thực lo lắng mình nắm giữ không tốt mức độ, chờ vào sùng văn quán, hảo hảo dậy một phen, cũng không sai biệt lắm, Trần Lão Phu Nhân nhẹ giọng dặn dò một phen, cũng không quản tiểu tứ nghe hiểu hay không hiểu, chỉ dựa vào bên người Trần Mạn Nhu không nói lời nào, Trần Mạn Nhu đưa tay xoa xoa đầu hắn, muốn đi sùng văn quán, ta mới càng phát sầu, sùng văn quán đều là một tiên sinh giảng bài. Năm đó đại hoàng tử là vì thân phận quý trọng, thế này mới thỉnh tiên sinh khác, đến tiểu tứ, ta cũng không biết rõ hoàng thượng nghĩ như thế nào, bất quá, việc này cũng không phải ta có thể nhúng tay, chỉ có thể là đi từng bước tính từng bước, sang năm sẽ tuyển tú sao, Trần Phu Nhân dừng một chút hỏi, Trần Mạng Nhu lắc đầu, ta cũng nói không chính xác, người hậu cung này vẫn là quá ít, ngay cả vị trí tứ phi cũng không đầy, nghĩ. Sang năm nhất định là có người dân tấu chương cho Hoàng thượng tuyển tú, một lần tuyển tú trước bởi vì nạn hạn hán mà ngừng, lúc này đây tuyển tú lại bởi vì chuyện tiên Hoàng hậu mà chậm trễ, tính xuống dưới, từ ung tận năm thứ sáu đến bây giờ, đã có năm năm gần sáu năm chưa từng tuyển tú, Hoàng thượng chính trực tráng niên, dưới gối lại chỉ có năm con trai, thật có chút hư không, khả năng sang năm tuyển tú, có hơn tám phần, Trần Mạng Nhu cũng thật buồn bực, mình vừa làm Hoàng hậu. Đại sự thứ nhất gặp phải cư nhiên là tuyển tú, rất nghẹn khúc, ngươi à, cũng không nên nổi lên tâm tư gì, hiện tại ngươi đã là hoàng hậu, cho dù các nàng ai vào hậu cung, còn có thể lướt qua ngươi. Trần lão phu nhân nhìn ra sắc mặt Trần Mạng Nhu hiện lên không vui, vội vàng khuyên nhủ ngươi hiện tại tâm tư để lại đến trên người tứ điện là được, Trần Mạng Nhu để cho Lập Xuân mang theo tiểu tứ đi chơi, lúc này mới cười nói, ta cũng không phải muốn hoàng thượng độc sủng, mà là lo lắng. Ta vừa được sắc phong, lập tức lại tú nữ tiếng cung, chỉ sợ là sẽ làm người khác nổi lên tâm tư khinh thị. Cái này trái lại nói không chính xác. Trần lão phu nhân cũng có chút nhíu mày, nghĩ nghĩ nói, cho tới bây giờ, ngươi cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Chính là, ngươi phải xem chuẩn vị trí thân phận của ngươi, ngươi là một quốc gia chi mẫu, hiện tại ngươi đã là lớn nhất hậu cung, vạn vạn không cần cùng nhóm phi tầng dở thủ đoạn tranh thủ tình cảm như trước. Người làm thê cùng người làm thiếp không giống nhau, nếu hoàng thượng sủng ngươi, ngươi chỉ để ý nhận, nếu không sủng ngươi, ngươi liền làm tốt bổn phận, nói xong, cuối đầu tiến đến bên tai Trần Mạn Nhu dặn, về phần vị ở Từ An Cung kia, ngươi chỉ đang xuôi theo, Từ An Thái Hậu cũng đã sắp 60, nhân sinh thất thập cổ lai hy, ngươi chỉ cần chịu đựng qua là được, húng hồ, dưới gối ngươi còn có tứ hoàng tử, ta nghĩ, cho dù là nàng làm khó dễ, cũng không đến nỗi nào đi. Ưm, ta đều nhớ kỹ, lại nói như thế nào, đó cũng là thân sinh mẫu thân của Hoàng thượng, ta cũng phải kính trọng mới được, Trần Mạn Nhu gật gật đầu đáp, Trần Lão Phu Nhân lại truyền thụ mấy chiêu ứng phó ác bà bà, nhìn thời gian thực không còn sớm, lúc này mới cùng Trần Phu Nhân xuất cung, buổi tối là gia yến, ở từ An Cung cử hành, thời điểm Trần Mạn Nhu đi từ An Cung, Hoàng thượng còn chưa đến, Đại Công Chúa dựa vào bên người Thái Hậu cười cười nói nói, thấy Trần Mạn Nhu, Liền cười khanh khách lại đây thỉnh an, đại công chúa hôm nay khí sắc thật tốt, trần mạng nhu vội vàng kéo đại công chúa lại, dương mắt nhìn lên, thấy trên đầu đại công chúa nhiều hơn một chi bạch phù dung ngọc trầm, nhìn có vài phần quen thuộc, dừng một chút, tiếp theo cười nói, cây trầm này nhìn rất đẹp, làm nổi bật màu dao ánh bạch như ngọc của đại công chúa, hơn nữa đại công chúa mang càng đẹp mắt, người trái lại càng biết nói chuyện, từ an thái hậu ở phía trên cười nói, ánh mắt cũng càng tốt, A vừa cho nghi an mang cây trâm này, ngươi liền nhìn trúng, nha, cây trâm này là thái hậu nương nương cho đại công chúa A thiếp đã nói rồi, đi chỗ nào tìm được cây trâm nhìn đẹp như vậy, cũng chỉ có đại công chúa có thể xứng đôi. cái này thật đúng là, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Trần Mạng Nhu vội vàng định từ an thái hậu hai câu, ngày tốt, từ an thái hậu cũng rất dễ ứng phó, chỉ cần vút thuận lông là được, một lát sau. Đám người Huệ Phi Đức Phi cũng đều nhất nhất lại đây, từ An Thái Hậu một hồi cùng nhị công chúa trò chuyện, một hồi hỏi tình huống nhị hoàng tử học tập một chút, cũng không có thời gian đi bắt lỗi Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu cũng không mang sắc mặt không vui, nương nương hôm nay thần sắc nhìn cũng tốt lắm, đại công chúa mềm mại ngồi ở bên người Trần Mạng Nhu nói, Trần Mạng Nhu đưa tay sờ sờ y phục đại công chúa, hôm nay tại sao mặc ít như vậy, người bên người tại sao cũng không thêm một kiện y phục cho người không trách các nàng, thời điểm đi ra cũng là mặc áo dày, đến Từ An cung có chút nóng, liền thay đổi xuống, Từ An cung đốt địa long, cho nên bên trong là ấm áp như xuân, lúc này Trần Mạn Nhu cũng cảm thấy có chút nóng, vậy thời điểm đi ra nên mặc nhiều chút, Trần Mạn Nhu công đạo vài câu, lại chuyển khẩu hỏi, mấy ngày trước đây, ta cầu hoàng thượng đem đồ vật của mẫu hậu ngươi ở Vĩnh Thọ cung tìm cái cung điện để lại, hoàng thượng cũng đã đáp ứng rồi, càng nghĩ, ta cảm thấy Việc này vẫn là giao cho ngươi làm tương đối ổn thỏa, Trần Mạn Nhu cũng không muốn ở trong gia yến ngày đầu năm cùng đại công chúa nói cái này, chính là, từ khi phong hậu đến bây giờ, nàng cũng chỉ ở trong đám người thấy đại công chúa một lần, nhất là cho tới bây giờ, đại công chúa đều là thường xuyên ở từ An Cung, Trần Mạn Nhu lại nhiều việc, cho nên liền kéo dài tới hiện tại, tươi cười trên mặt đại công chúa phai nhạc xuống, một lát sau, mới miễn cưỡng cười nói, tốt lắm. Chính là nhân thủ của ta bên kia không đủ, quay về ta cho tầng tổng quản mang vài người qua. Trần Mạng Nhu nói, nàng cũng không quá muốn đi quản tâm tình đại công chúa. Đến lúc này, đại công chúa thấy nàng cũng chỉ kêu một tiếng nương nương, nàng cần gì phải chiếu cố tâm tình đại công chúa, lý giải săn sóc cái gì, đó đều là song phương. huống chi đại công chúa đã không còn nhỏ, năm nay 14, qua 2 năm có thể lập gia đình, chính là rốt cuộc là có chút đáng tiếc. Nguyên bản trần Mạn nhu muốn chiếu cố tốt đại công chúa, tương lai tìm người tốt, cũng có thể vì tiểu tứ thêm trợ lực, chính là, rốt cuộc nàng đã coi thường ảnh hưởng của ma ma giáo dưỡng cùng Vú nương tiên hoàng hậu lưu lại với đại công chúa, lại nói tiếp, cũng là nàng nghĩ quá thuận lợi, trẻ nhỏ ngây thơ thì tốt, đại công chúa cũng đã không còn nhỏ, làm sao có thể hội một chút chứng ngại tâm lý cũng không có liền chấp nhận người chiếm cứ vị trí của mẹ ruột mình. Chương 153 Danh sách Đến 15 tháng Giêng, Đại Công Chúa bắt đầu đem đồ vật trong Vĩnh Thọ Cung chuyển ra bên ngoài, mất thời gian 5 ngày mới xem như chuyển xong, Hoàng thượng cũng hạ thánh chỉ, đem anh hoa điện phong bế, không có lệnh không thể tự tiện ra vào. Trần Mạn Nhu bên này cũng bắt đầu đóng gói, chuẩn bị chuyển đến Vĩnh Thọ Cung, bố cục Vĩnh Thọ Cung cùng Trung Túy Cung không cùng một loại, so sánh với nhau, Vĩnh Thọ Cung mặt khác nhiều hơn vài sườn điện cùng Nhĩ Phòng, Trần Mạn Nhu đương nhiên là ở tại chính điện. Tiểu tứ cùng ngũ công chúa đều ở tại hậu điện, đương nương, chút đồ vật này mang đến khố phòng, Lập Xuân cầm sổ sách lại đây hỏi, Trần Mạn Nhu lật xem vài tờ, đưa tay điểm điểm, sang hô thụ này mang ra thứ gian, thủy bồn bằng sứ thanh hoa này bày ở trong sân, chờ qua mấy ngày nữa tìm mấy con cá vàng về nuôi, ngọc như ý này bài tại đa bảo các tầng thứ năm bên trái, Lập Xuân nhất nhất ứng tiếng, đi xuống phân phó người làm theo, còn Lập Hạ lại là canh giữ cửa khố phòng. Ai từ trong khấu phòng chuyển ra vật gì, đều phải toàn bộ nhớ ở trong lòng, chờ đến vĩnh thọ cung, còn phải dựa theo sổ sách đối chiếu một lần, thiếu cái gì, lập tức có thể hỏi ra được, thật vất vả chuyển xoan, đã là đến tháng 2, không ngoài sở liệu của Trần Mạn Nhu, lúc này cũng đã bắt đầu có người dân tấu chương thỉnh Hoàng thượng tuyển tú, lúc đầu Hoàng thượng trách cứ người dân tấu chương, đợi đến tháng 3, thì có chút động tâm, Trần Mạn Nhu mắt lạnh nhìn, Thấy từ An Thái Hậu cũng bắt đầu nói chuyện này, trong lòng còn có chút tính toán, cho thời điểm Hoàng thượng đến Vĩnh Thọ Cung, liền cười đề nghị, thiếp Thái Hậu Cung này cũng quá lạnh lùng, ngày thường cũng chỉ có Huệ Phi cùng Đức Phi lại đây theo trò chuyện với ta. Hoàng thượng nhìn Trần Mạng Nhu liếc mắt một cái, vẫn chưa trả lời, Trần Mạng Nhu thuận thế liền vòng vo đề tài, Hoàng thượng, tháng sau tiểu tứ sẽ đi sùng văn quán, người xem thư đồng, có cần xác định trước hay không, người có thí sinh. Thanh âm hoàng thượng ôn hòa hỏi, Trần Mạn Nhu lắc đầu, không có, còn thỉnh hoàng thượng làm chủ, hai đứa cháu người nhà mẹ đẻ tuổi không sai biệt lắm đi, hoàng thượng trầm tư một hồi hỏi, Trần Mạn Nhu cười dựa vào bên người hoàng thượng, hoàng thượng, nghe đừng nhắc đến hai tiểu tử kia, mấy ngày trước tổ mẫu tiến cung, còn nói hai tiểu tử kia không được, cả ngày mối đau lộn thương, tính tình tiểu tứ có chút trầm tĩnh, khẳng định không hợp, ngô, tốt lắm trẫm trở về ngẫm lại, Hoàng thượng gật đầu đáp, Trần Mạng Nhu vội vàng cười gật đầu, nhìn thời gian còn sớm, hai người ngồi ở trong phòng cũng không có chuyện để nói, đơn giản liền mời Hoàng thượng ra bên ngoài đi dạo một chút, mùa xuân tháng 3 đúng là cảnh xuân tươi đẹp, Hoàng thượng bồi thiếp ra bên ngoài đi dạo một chút đi, Hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút mới cười ứng tiếng, tốt lắm, hôm nay trẫm liền bồi Mạng Nhu đi thưởng cảnh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com cái gọi là ra bên ngoài đi dạo một chút cũng bất quá là ở ngự hoa viên đi một chút trần mạng nhu đi sâu hoàng thượng nửa bước chân hai người vẫn chưa lên xe liễn, trực tiếp từ vĩnh thọ cung đi đến ngự hoa viên lúc này ngự hoa viên không hề thiếu hoa tươi nở rộ cảnh đẹp như họa khiến cho người nhìn say mê thiếp còn nhớ rõ lúc thiếp vừa mới tiến cung từng đi động bích đình vẽ tranh sau đó gặp hoàng thượng nói xong sắc mặt đỏ lên không lại tiếp tục nói tiếp Trí nhớ hoàng thượng cũng tệ, vừa vặn hôm nay Trần Mạng Nhu ăn mặc cùng lúc ấy có vài phần tương tự, lập tức đã nghĩ đến cảnh đẹp mỹ nhân ngay lúc đó, đưa tay nhéo nhéo lòng bàn tay Trần Mạng Nhu, cười nói, nếu Mạng Nhu nguyện ý, hôm nay trẫm liền vì Mạng Nhu vẽ tiếp một bức họa, thật sự, trên mặt Trần Mạng Nhu lập tức lộ ra kinh hỷ, vội vàng gật đầu, thiếp cầu còn không được, may mắn thiếp nghĩ trước, nên vì tiểu tứ cùng tiểu ngũ bọn họ vẽ hai bức họa đâu. Vừa vặn có thể phái thượng công dụng, Hoàng thượng hơi có chút kinh ngạc nhìn Trần Mạng Nhu lúc này bỗng nhiên lại lộ ra vài phần tính trẻ con, nhìn một hồi, bỗng nhiên đưa tay nhéo nhéo mũi Trần Mạng Nhu, ngươi sớm có dự mưu đi, được rồi, vậy rẫm đợi lát nữa cũng thưởng thức hỏa công của Mạng Nhu, hai người cùng nhau đi đến Động Bích Đình, Đức Phi bên kia thu được tin tức, lập tức đứng dậy muốn đi qua, chính là không chưa đi ra Vĩnh Hòa cung, chỉ thấy nha hoàng của mình vội vã tiến vào, nương nương. Người nội vụ phủ người, nói là vải làm xuân sam có chút vấn đề, muốn mời nương nương ra chủ ý, Đức Phi nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ một hồi, cũng không tiện để cho người nội vụ phủ chờ, đành phải ra đi giải quyết vấn đề, vừa giải quyết, chính là gần một canh giờ, từ chuyện vải bông khan hiếm nói đến màu sắc vải dệt, từ y phục nhất đảng cung nữ trong cung nói đến y phục tam đảng cung nữ, đám người đi rồi, Đức Phi chỉ tức giận lập tức đưa tay đem cốc nước đập vỡ. Lúc này đi Ngự Hoa Viên, hoàng thượng cùng hoàng hậu khẳng định là đã ly khai, mà Huệ phi bên kia lại là gặp phó phi tới cửa bái phỏng, xã một canh giờ nhàn thoại, chờ phó phi rời đi, Huệ phi cũng không có tâm tư đi Ngự Hoa Viên, sắc mặt âm trầm một hồi, quay đầu hỏi, "Phó phi hôm nay làm sao có thể đến đây?" Lúc này, nàng không phải cũng giống mình, sốt ruột đi Ngự Hoa Viên chặn hoàng thượng lại sao? Nô tỳ cũng không biết. Đại cung nữ của nàng đau khổ suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói, nếu không, nô tỳ đi hỏi thăm một chút, nhanh đi, Huệ Phi phân phó một tiếng, hít sâu mấy ngụm, đem thần sắc mình che giấu xuống, đảo mắt lại là một bộ thần sắc bình tĩnh, suy nghĩ một hồi, lại lộ ra tươi cười, vài ngày đã nghe nói sắp tuyển tú, cho nên quá mức gấp gáp, nếu hôm nay thật sự đi ngự hoa viên, đó mới là chuyện xấu, may mắn không đi, mặc kệ Phó Phi có tính toán gì. Hôm nay, nàng coi như là giúp mình một việc, nghĩ Huệ Phi lại ôn nhu phân phó, đem vòng tay vàng rồng khảm hồng ngọc của bản cung đưa qua cho phó Phi, nói bản cung đa tạ nàng hôm nay đến đây bồi bản cung nói chuyện giải buồn, mặc kệ nữ nhân khác tính toán cái gì, dù sao Trần Mạng Nhu trong khoảng thời gian này, là dùng mọi biện pháp lôi kéo hoàng thượng nhớ lại thời gian sẵn khoái tốt đẹp, tận lực làm cho hoàng thượng đến Vĩnh Thọ Cung thêm vài lần, mà Vĩnh Thọ Cung không có dấu vết tiên hoàng hậu. Lại hơn nửa hoàng thượng đến tuổi trung niên liền thích nhớ lại thời gian thanh niên, cho nên, chậm rãi, tâm tư hoàng thượng liền chuyển tới trên người Trần Mạng Nhu, tam không ngủ khi, sẽ đến Vĩnh Thọ Cung ngồi ngồi, chỉ cần tới, trên cơ bản buổi tối đều ngủ lại, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Mạng Nhu thành nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung, một tháng 30 ngày, có 20 ngày hoàng thượng đều là ở tại Vĩnh Thọ Cung, nhưng là một đám người trong hậu cung kia ghen ghét hai mắt đỏ lên. Từ An Thái Hậu lại không vui, cùng với vài lần Trần Mạn Nhu đi thỉnh An, nàng cũng không nể mặt sắc nói mưa mốc cùng dính, chính là, nàng nói của nàng, lúc ấy Trần Mạn Nhu thực mềm mại nghe xong, lần sau thời điểm hoàng thượng đến, nàng cũng sẽ không ngốc không đâu lại đẩy đi, đến tháng 5, rốt cục hoàng thượng tuyên bố tuyển tú, trong kinh thành, cũng bắt đầu náo nhiệt, nương nương, đã an bài tú nữ đến trọng hoa cung, đây là danh sách tú nữ, tổng cộng 106 người. Lập Xuân đem sách đưa đến đây, Trần Mạn Nhu tiếp nhận lật xem, trong sách liệt đầy đủ hết, thật giống như một cái bảng, bên trái là một bức họa nhỏ, chỉ có mặt, sau đó là tên, tuổi, quê quán, tên của người làm quan trong nhà cùng quan hệ, bắt đầu từ trang thứ nhất, là dựa theo quan chức phủ bối mà sắp hàng cao thấp, Trần Mạn Nhu lật đến trang thứ hai, ngón tay dừng một chút, này, là chức nữ Từ An Thái hậu, Lập Xuân Dương Cổ nhìn nhìn, gật đầu nói Từ An Thái Hậu có một huynh một đệ, huynh trưởng mấy năm trước được sắc phong thành nhị đẳng bá, đường cô nương này là đích ấu nữ con của ấu đệ của Từ An Thái Hậu, năm nay vừa tròn 17 tuổi, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, lại lật xuống, không nhìn mấy người, lại nhíu mày, đây là muội muội tiên hậu, ưm, là thứ nữ định quốc hậu, năm nay 18 tuổi, hoàng hậu năm đó là đích trưởng nữ định quốc hậu, cơ hồ so với thứ nữ này lớn hơn một vòng, trong lòng Trần Mạn Nhu ai tháng muội đều tập trung đến nơi đây, một người là thứ muội tiên hậu, một người là chất nữ từ An Thái Hậu, hai người này đều muốn tiến cung, vậy còn có chỗ cho nàng sống yên sao, nương nương, có muốn nghĩ biện pháp, Lập Xuân do dự một chút hỏi, tú nữ này nếu xảy ra chuyện, cũng không được vào cung, hoặc là, trực tiếp nghĩ biện pháp tứ hôn, đến lúc đó cũng có thể giải quyết vấn đề, Trần Mạn Nhu khoát tay, buồn không hé răng tự mình cân nhắc. Nếu là để cho hai người này tiến cung, ngày sau mình khẳng định là thực phiền toái, càng nghiêm trọng là, nếu hai người này ngày sau đều sinh hoàng tử, vậy từ An Thái Hậu cùng Chu Gia, tất nhiên đều sẽ ủng hộ hoàng tử của mỗi người, suy nghĩ tốt, mình có thể cho hai người này một chỗ, để cho các nàng tự mình thượng võ đài, tình huống xấu, thì là hai người này kết minh, đem người chiếm vị trí hoàng hậu là mình kéo xuống đài trước, nghĩ sâu xa, ngày sau các nàng thực sự sinh hoàng tử có thể làm lá trắng cho tiểu tứ, nghĩ gần, trước khi hoàng tử của người ta lớn lên, tiểu tứ của mình mới là lá trắng, lợi ích và chỗ xấu đều có, nói không được bên nào nặng hơn, nếu không cho hai người kia tiến cung, phiền toái cũng có không ít, đó là hậu cung không có đảng phái, vậy thật dễ dàng làm cho ánh mắt mọi người đều đặt trên người mình, thật giống như năm đó, thuộc phi các nàng tập trung toàn lực đối phó hoàng hậu, mới để cho mình có không gian phát triển, quản lý hậu cung trọng ở cân bằng, nếu nâng không ra hai người thượng võ đài, vị trí hoàng hậu của mình liền nguy hiểm, đương nhiên, cũng không nhất định là muốn hai người kia đấu võ đài mới được, thay đổi người khác cũng có thể đấu võ đài, chính là thân phận những người đó cũng không đủ nặng, thân phận không đủ nặng, tự nhiên cũng không có biện pháp dẫn dắt ánh mắt từ An Thái hậu rời đi, tối trọng yếu nhất là, nếu Từ An Thái hậu hạ quyết tâm muốn cho đường cô nương tiến cung, mình động thủ khả năng thành công chỉ có một thành mà lúc này, Chu gia cô nương không tiến cung thì là chuyện xấu a. Trần Mạn Nhu nhắm mắt tựa vào nhuyễn điếm, ngón tay ở trên danh sách chuyển động vòng quanh, rốt cuộc động thủ hay không động thủ? Động thủ sẽ gặp phải phiêu lưu thật lớn, không động thủ, ngày sau có khả năng sẽ nguy hiểm. Mình vừa được sắc phong thành hoàng hậu, nếu lúc này xảy ra chuyện, nghĩ đến đây, trong lòng Trần Mạn Nhu căng thẳng, mạnh mẽ mở mắt, nếu lúc này mình đã làm sai chuyện gì? vậy đường gia cô nương tiến cung coi như không nhìn đến phân vị gì nói không chừng ngay cả từ an thái hậu cũng đang chờ mình ra tay đâu xoa xoa mi tâm trần mạng nhu đem danh sách ném qua một bên một khi đã như vậy mình tốt nhất vẫn không nên cử động trong cung cũng không chỉ một hoàng hậu là mình tứ phi còn có hai vị trí nếu vận dụng tốt mình sẽ không có nửa phần quan hệ lập xuân đem tin tức đường gia cô nương cùng chu gia cô nương truyền cho huệ phi cùng đức phi Sau đó canh chừng hai người các nàng, chờ các nàng có động tỉnh, lại nói cho ta biết, Trần Mạng Nhu nhẹ giọng phân phó hai câu, đứng dậy đi vào nội thất lúc này tiểu ngũ đại khái cũng đã tỉnh. Chương 154, Thư Đồng, tuyển tú có hai vòng, vòng thứ nhất là tình trạng thân thể tú nữ còn có phong tư dáng vẻ linh tinh, các ngự y thay phiên bắt mạch, thân thể có bệnh không tiện nói ra, hoặc là không dễ mang thai, đều bị đánh rớt. Phong tư dáng vẽ lại là xem trên thân thể có vết sẹo, vết bớt hay không, thời điểm nói chuyện khẩu khí có vị thối linh tinh hay không, còn có thời điểm đi đường có sẽ có động tác bất nhã hay không, chỉ một vòng này, liền đánh rớt một lượng lớn, đến thời điểm vòng thứ hai, bất quá cũng còn lại 30 tú nữ, lúc trước Hoàng thượng hạ chỉ, nói không cần phiền nhiễu dân chúng, cho nên tuyển tú chỉ chọn lựa nữ hài vừa độ tuổi nhưng chưa cách hôn từ trong nhà quan viên tứ phẩm trở lên, số còn lại. Bối cảnh đều rất không tệ, Trần Mạn Nhu lật xem hai danh sách mới vừa được đưa tới, danh tự đường gia cô nương đã được liệt ngay đầu trang, còn Chu gia cô nương lại theo sát sau xếp vị thứ hai, cô nương tôn thất tuyệt đối sẽ không tham gia tuyển tú, cho nên nhà mẹ đẻ Từ An là Trung Dũng Bá cùng nhà mẹ đẻ Tiên Hoàng Hậu là định quốc công tương đối nổi bật, đi thôi, chúng ta đi thỉnh An Thái Hậu, lật một lần, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu phân phó, Lập Xuân lập tức đến đây hành lễ. Nói trần mạng nhu tới nội thất trước, trang điểm tốt một phen, lại cho người bên ngoài chuẩn bị phượng liễn, từ an thái hậu vừa ngủ trưa dậy, nghe thông báo nói hoàng hậu cầu kiến, chỉ dừng một chút, liền ứng tiếng, để cho nàng vào đi, đại công chúa đang chịu lòng ở bên người thái hậu, mương ly trà nhấp một ngụm nước trà cười nói, hoàng tổ mẫu, ngài gần đây không phải đã nói thân mình mệt mỏi sao, không bằng cháu gái chuyển đến đây, hàng ngày cũng có thể chiếu cố hoàng tổ mẫu một chút. Ngươi có hiếu tâm, Ai Gia cũng rất thỏa mãn. Từ An Thái Hậu cười nói, nghĩ nghĩ lắc đầu, chính là Ai Gia nơi này luôn luôn thanh tịnh, ngày thường Ai Gia cũng ăn chay niệm Phật thường xuyên. Một cô nương gia như người cũng không thể đem phòng làm giống như Am Ni cô Đại công chúa ôm cánh tay Từ An Thái Hậu, hoàng tổ mẫu nghe lão nhân gia là tổ mẫu hiền lành hòa ái nhất, ta nhà thích hoàng tổ mẫu nhất. A, nhanh để cho Ai Gia nhìn xem. Hôm nay đại công chúa chúng ta có ăn mật đường hay không a? Từ an cười xoa bóp hai má đại công chúa, tổ tôn hai người cười thành một đoàn, một cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Ai cũng không nhắc tới Trần Mạn Nhu còn chờ trong đại điện. Ngay tại thời điểm Trần Mạn Nhu cảm thấy mình ngồi đến mông ngã cổ sinh đau. Từ an thái hậu mới để đại công chúa đỡ tay đi ra. Hôm nay tại sao hoàng hậu có thời gian đến chỗ ai ra ngồi? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Trần Mạn Nhu đứng dậy hành lễ với Từ An Thái hậu, đại công chúa né tránh qua một bên, Thiếp kính An Thái hậu nương nương, ngày thường thiếp cũng muốn đến nhiều một chút, chỉ là sợ quấy rầy Thái hậu nương nương thanh tịnh. Nào có thanh tịnh gì, ai già già đi, cũng chỉ ngóng trông con cháu quanh gối, vẫn bối hiếu thuận, nếu người không rảnh đến, cho tiểu tứ thường xuyên đến đây một chút." Từ An Thái hậu nói, còn kém chỉ vào mũi Trần Mạn Nhu nói bất hiếu. Trong lòng Trần Mạng Nhu cũng hận không thể cắn lão thái bà này hai cái, trên mặt còn phải cười ung dung, thái hậu nương nương nói đùa, thiếp có nhiều thời gian, lần này thiếp đến đây, chính là muốn cùng thái hậu nương nương nói một tiếng, chuyện tình tuyển tú, giao cho Huệ Phi cùng Đức Phi trước, thiếp có thời gian trống đến tìm lão nhân gia nghe trò chuyện, sắc mặt thái hậu trầm trầm, nếu thật sự để cho Trần Mạng Nhu đem chuyện tuyển tú giao cho Huệ Phi cùng Đức Phi, sau đó nàng mỗi ngày đến từ An Cung. Vậy truyền ra, có thể thành Thái hậu cố ý làm khó dễ hoàng hậu, loại đại sự như tuyển tú, vốn là việc thuộc bổn phận hoàng hậu, nếu thật sự lại nói tiếp, ngay cả Thái hậu cung không thể nhúng tay, hai lần trước, là hoàng thượng hiếu thuận, lại thêm thủ đoạn của từ ninh, thế nên mới ở trong lúc tuyển tú có thể nói vài câu, cuối cùng một đại bộ phận trong danh sách, vẫn là hoàng thượng định đoạt, Brody còn lại, mới là Thái hậu định đoạt, vậy thì không cần, tuyển tú trọng đại. Đức Phi cùng Huệ Phi mặc dù có bản sự, lại cũng không thể nhúng tay, từ An Thái Hậu cười nói, ai ra nơi này tìm người khác ở cùng là được, lần này Hoàng Hậu đến đây, là có chuyện gì, Thái Hậu nương nương, thiếp đến đây, đúng là có một chuyện hồi bẩm, từ An Thái Hậu thu binh, Trần Mạn Nhu cũng sẽ không vội vàng tỏ sắc mặt, từ trong tay Lập Xuân cầm lấy danh sách kia, trực tiếp trình cho từ An, đây là danh sách tuyển tú, chỉnh Thái Hậu nương nương xem qua. Từ An Thái Hậu lấy lại đây lật xem hai trang, gật gật đầu nói, những tú nữ này còn ở trong cung một đoạn thời gian, vài ngày kế tiếp, ngươi kêu từng nhóm người đi qua, nhìn biểu hiện của các nàng cho kỹ, chờ một đoạn thời gian cuối cùng, lại nhìn nhìn tài nghệ các nàng, Thái Hậu nương nương, thiếp còn có chuyện muốn cầu ngài đâu, Trần Mạng Nhu vội vàng nói, ngài cũng biết, thiếp là lần đầu trải qua tuyển tú, rất nhiều chuyện đều là xem qua, ánh mắt cũng không tốt cho nên thiếp muốn cầu thái hậu nương nương tỏa trấn cho thiếp thấy trần mạng nhu cảm kích biết điều như thế sắc mặt từ an thái hậu rất cục không còn cương cứng hơi chút vừa lòng bất quá trên mặt cũng phải chối từ một phen ai da già rồi chỉ sợ ánh mắt cũng không thể tốt thái hậu nương nương cũng không già ngài ngồi nơi này a người khác đưa mắt nhìn lên còn tưởng rằng thái hậu nương nương ngài cùng đại công chúa là tỷ muội đâu thái hậu nương nương ngài ngày thường dùng cái gì để bảo dưỡng màu da này Thiếp nhìn cũng có chút hâm mộ, ta không thể chửi hai câu ra ngoài, vậy ngầm dùng tinh thần a quy đi. Thái hậu chỉ nghe ra Trần Mạn Nhu nói nàng trẻ tuổi, ha ha nở nụ cười hai tiếng, còn dùng cái gì? Chẳng qua là hàng ngày dùng một chút quy linh cao. Nếu người muốn, ai ra nơi này còn có một chút, đợi lát nữa phái người đưa cho người. Đa tạ thái hậu nương nương, thiếp về sau cũng có thể trẻ tuổi giống thái hậu nương nương ngài. Trần Mạn Nhu vội vàng tạ ơn. Đem lão thái bà phủng cao cao, Từ An Thái Hậu tâm tình rất tốt, cũng sẽ không đâm chọc, dù sao Trần Mạng Nhu đã thực thức thời đem chuyện tuyển tú giao ra, nói thêm vài câu, Trần Mạng Nhu đứng dậy cáo lui, Từ An Thái Hậu cũng không giữ lại, vừa trở về Vĩnh Thọ Cung, chợt nghe lập thu lại đây bác quái, Đức Phi Nương Nương phái người đi trọng hoa cung xem qua, lúc trở về Đức Phi Nương Nương liền quăng ngã một bộ trà cụ, Huệ Phi Nương Nương nơi đó lại không có động tĩnh gì, Phó Phi đâu. Trần Mạng Nhu bương ly trà nhấp hai ngụm, chậm rãi mở miệng hỏi, lập thu nhăn mặt nhíu mày, Phó Phi hai ngày nay cũng không có đi ra ngoài, Thường Mỹ Nhân cùng Thôi Uyển Nghi cũng không có động tĩnh. sau khi Trần Mạn Nhu thiên cung, chậm rãi liền cho hơn phân nửa người trong cung thay đổi chỗ ở, Thôi Uyển Nghi cùng Thường Mỹ Nhân toàn bộ đều đưa đến thừa càng cung của Phó Phi, ba người này thời điểm lúc trước cùng nhau tiếng cung nói các loại tỷ muội tình thâm, vậy hiện tại liền tiếp tục tình thâm đi thôi, ngô không động tĩnh gì cũng phải nhìn, phó phi cũng không phải là người bớt lo. Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói, lần trước thăng chức không có phó phi, lần này cuối năm cũng không biết có thể thăng chức hay không. Dựa theo theo lệ thường là sẽ, nhưng năm trước cũng vừa thăng qua, đến lúc đó còn phải xem ý tứ hoàng thượng. Thở dài, Trần Mạn Nhu cảm thấy, không làm hoàng hậu thật lao tâm lao lực, làm hoàng hậu lại càng lao tâm lao lực. Tứ điện hạ đi đâu rồi? Trần Mạn Nhu buông ly trà hỏi. Lập thu vội vàng chỉ chỉ nội thất, đang ở bên trong cùng ngủ công chúa nói chuyện. Tứ điện hạ vừa học vài, đang dậy ngủ công chúa đâu, nghĩ đến ra vẻ đại nhân đáng yêu của con trai cùng nữ nhi bảo bối phấn nộn nộn. Trần Mạn Nhu tạm thời buông xuống việc hậu cung, đứng dậy đi vào nội thất, chưa đi đến cửa chợt nghe gặp thanh âm tiểu tứ đến, muội muội đọc theo ca ca nhân chi sơ tính bản thiện tiểu ngủ lầm bầm theo nhân nhân nhân thiện không đúng. Đọc sai rồi, phải là nhân chi sơ, tính bản thiện, tiểu tứ sửa cho đúng, tiểu ngũ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn tiểu tứ, nhân, sơ, bản, thiện tiểu tứ còn muốn sửa cho đúng, tiểu ngũ không kiên nhẫn, bắt đầu bắt con hổ vải trên giường ném tới trên người tiểu tứ, ca ca xấu xa, không đọc, cao cao, muội muội, hôm nay ngươi đã ăn hai khối cao cao, không thể ăn nữa, bằng không răng nhanh sẽ bị hư, tiểu tứ rất kiên nhẫn dậy. Tiểu S. không để ý tới hắn, tiếp tục kêu, cao cao, cao cao, ta muốn cao cao, vậy được rồi, chỉ có thể ăn một chút, Trần Mạng Nhu hướng bên trong nhìn xem, chỉ thấy tiểu tứ lấy ngón tay khoa tay mua chân đại khái một chút cỡ bắn móng tay, tiểu ngủ xem xem xét xét hắn, bắt ngón tay hắn xê dịch xuống, thật to, một chút, tiểu tứ có chút khó xử, thấy tiểu ngủ miểu môi muốn khóc, vội vàng gật đầu, hảo, vậy một chút thật to. Trần Mạn Nhu bật cười, vào cửa bế Tiểu Ngủ, đưa tay niết mũi nàng, ngươi nghịch ngợm, là thấy ca ca dễ bị khi dễ đi, Tiểu Ngủ vốn thấy Trần Mạn Nhu nên rất cao hứng, nghe Trần Mạn Nhu nói xong, nháy mắt mấy cái, liền làm ra một bộ dáng lại chảy trực khóc, con cùng mẫu hậu diễn trò, Trần Mạn Nhu kinh ngạc, đưa tay xoa xoa mũi nàng, được rồi, mẫu hậu sai, mẫu hậu không nên niết mũi tiểu công chúa của chúng ta, ta nhận sai. Hôm nay tiểu công chúa của chúng ta có thể ăn nửa khối cao cao được không? Tuy rằng tiểu ngủ không hiểu được đầy đủ, nhưng là nửa khối vẫn có thể nghe hiểu được. Ngày thường thời điểm Trần Mạng Nhu cho nàng bao nhiêu điểm tâm, cũng luôn ở trước mặt nàng khoa tay múi chân về phân lượng, cho nên lúc này cũng biết bán khối so với một ngụm thì lớn hơn. Cao hứng vỗ tay nhỏ bé cười, nửa khối, Trần Mạng Nhu hướng tiểu tứ nháy mắt mấy cái, tiểu tứ ngẹn cười đáp ra bên ngoài lấy điểm tâm, không phải một khối hoàn chỉnh mà là bỏ xuống một phần rồi mới mang vào, sau đó ở trước mặt tiểu ngũ mặt khoa tay muối chân một chút, bỏ ra một nửa, nhìn kỹ, đây là nửa khối Nga, Trần Mạng Nhu nhân cơ hội nói, tiểu ngũ nửa khối, ca ca nửa khối, lớn bằng nhau, được không, ánh mắt tiểu ngũ ở hai khối điểm tâm chuyển động liên tục, gần nửa ngày mới đưa tay chỉ, này, tiểu ngũ, tiểu tứ cười đem nửa khối đưa cho nàng, huynh muội hai người tiến đến cùng nhau ăn điểm tâm, Trần Mạn Nhu đưa tay cầm hà bao ở trên người tiểu tứ khoa tay múi chân một chút, về sau cũng không thể để điểm tâm vào trong hà bao, nương làm cho ngươi cái túi sách nhỏ, đặc biệt để cái kia, ưm, hảo, tiểu tứ Nhu thuận gật đầu, nhìn hà bao mới, hiếp mắt cười, hai thư đồng của ngươi thế nào, có hợp, Trần Mạn Nhu dừng một chút lại hỏi, mấy ngày hôm trước, Hoàng thượng ban cho tiểu tứ một bộ văn phòng tứ bảo, chính thức phê chuẩn tiểu tứ có thể đi sùng văn quán học. Hai thư đồng cũng là hoàng thượng chính miệng điểm, một người là tiểu tôn tử nhà đoan thân vương, đoan thân vương là đường bá phụ của hoàng thượng, bối phận trong tôn thất không tính là cao nhất, nói chuyện cũng có phân lượng. Năm đó, đoan thân vương cùng tiên hoàng quan hệ vẫn rất không tệ, một người là tiểu tôn tử nhà điện các đại học sĩ bành đại nhân, thuở nhỏ thông minh lanh lợi, diện mạo cũng thập phần đáng yêu, vốn trên danh sách Trần Gia đưa vào còn có một đứa nhỏ nhà thuần thân vương, bất quá thuần thân vương là tông nhân. Này địa vị rất đặc thù, cho nên đã bị Trần Mạn Nhu đánh rớt trước. Chương 155, gặp mặt, nương nương, Thái hậu nương nương tuyên đường cô nương cùng vài vị tú nữ khác đi qua nói chuyện, lập thu tiến vào, thấp giọng hồi bẩm Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu dừng một chút, đại công chúa mấy ngày nay vẫn ở từ An Cung, là, đại công chúa hai ngày nay luôn luôn ở tại từ An Cung, nương nương, có muốn để tỉnh đại công chúa một chút, để cho nàng lại đây thỉnh An. Lập thu trần chờ một chút hỏi, trần mạng nhu lắc đầu, không cần, không phải tự nàng nghĩ đến, ai nhắc nhở cũng không được, hoàng thượng nhìn mặt mũi tiên hậu, đối đại công chúa cũng nhiều bao dung, chúng ta lúc này không thể cùng đại công chúa tranh chấp, trước mặt kệ nàng, chờ ngày sau nàng bị thua thiệt, tự nhiên là biết nên dựa vào bên nào, tuy rằng hiện tại nàng nịnh bợ từ An Thái Hậu, nhưng là từ An Thái Hậu có thể sống bao lâu. Chẳng lẽ Đại Công Chúa còn cảm thấy nàng có thể cùng Từ An Thái Hậu cùng nhau qua đời, húng hồ, cho dù Từ An Thái Hậu vẫn còn, có chút địa phương cũng không phải Từ An Thái Hậu có thể ra tay, là, vậy Đại Công Chúa nơi đó trước hết cứ mặc kệ, Lập Thu lên tiếng nói thêm, Trần Mạng Nhu lắc đầu, chúng ta không ra tay, lại không thể không nhìn Đại Công Chúa, đừng quên, bên trong những tú nữ này còn có một chu cô nương đầu, Lập Thu gật gật đầu thấy Trần Mạn Nhu không có gì phân phó, mới im lặng lui ra ngoài. Trần Mạn Nhu đưa tay đắp sách lên mặt, nhắm mắt lại chậm rãi suy tính. Đường gia cô nương thân phận đủ cao, vị trí tứ phi hẳn là không chạy thoát được đâu. Chu gia cô nương là thứ nữ, bình thường mà nói, hẳn là dưới tứ phi. nhưng cứ như vậy, địa vị hai người liền kéo ra, ngày sau cũng không tiện đánh võ đài. bằng không, nghĩ biện pháp để cho Chu gia cô nương cũng được một vị trí tứ phi, nương nương. Ngũ công chúa tỉnh, đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên người truyền đến thanh âm, ngẩng đầu chỉ thấy vú nương của tiểu ngũ Bình Ma Ma đứng ở một bên hồi đáp, Trần Mạn Nhu khoác tay, Bình Ma Ma lập tức lui ra ngoài, không bao lâu liền bế tiểu ngũ lại đây, tiểu ngũ vừa thấy Trần Mạn Nhu liền phát ra tiếng kêu ngọt như đường đến đây, "Mẫu hậu ngoan, bảo bối nhi, ngủ ngon không?" Trần Mạn Nhu tiếp nhận tiểu ngũ hỏi, tiểu ngũ đem đầu hướng trước ngực Trần Mạn Nhu cọ cọ, Ngải thanh ngải khí trả lời, ngon. Nhớ mẫu hậu, ca ca đâu, ca ca ngươi đến trường, một hồi mới có thể nhìn thấy hắn. Nương mang ngươi đi ngự hoa viên ngoạn được không? hảo ngã tiểu ngũ vội vàng gật đầu. Trần Mạn nhu bế tiểu ngũ đứng lên, đoàn người nhanh chóng đuổi kịp, dọc theo đường đi, Trần Mạn nhu chỉ vào các thứ xung quanh cho tiểu ngũ xem, dạy nàng một ít màu sắc hoặc là tên hoa cỏ. Mẹ con hai người vừa mới tiến vào ngự hoa viên. Trần Mạn Nhu bởi vì ôm tiểu ngủ nên cánh tay rất đau, tìm cái đình đi vào, vú nương bế tiểu ngủ đi hái hoa, Trần Mạn Nhu tự mình bưng nước trà, nhân tiện nghĩ chân, ngươi nghe nói không, lần này trong nhóm tú nữ, có Đường cô nương, bộ dáng thật xinh đẹp, đối đãi người ngoài cũng thập phần hiền lành, ra tay cũng hào phóng, lần đó, một tiểu thư muội của ta mang nước ấm cho Đường cô nương, Đường cô nương vừa ra tay chính là một cái hoa mai kim quả tử đầu, thật sự Ta chỉ nghe nói lần này có mấy tứ nữ thân phận rất cao, đường cô nương kia lại chất nữ thái hậu nương nương đi, đúng vậy, trong cung mọi người đều biết, ngươi đừng nói ngươi không biết à, ta đương nhiên biết à, đường cô nương cũng thật có phúc khí, có thái hậu cô cô, làm người lại hiền lành, bộ dáng xinh đẹp, lần này nói không chừng có thể làm quý phi đâu, đó là khẳng định, trong cung trừ bỏ hoàng hậu nương nương, quý phi là lớn nhất, nếu... Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ngươi muốn chết, lời này có thể nói sao, nói xong, phía sau núi giả liền truyền đến thanh âm tất tất tốt tốt, sau đó lại không có động tĩnh Trần Mạng Nhu khoát tay, lập thu lặng yên không một tiếng động rời khỏi đỉnh mỗi người đều cảm thấy bất an a Trần Mạng Nhu thở dài, lúc trước nàng vừa đem lời này rơi vào tai Huệ Phi cùng Đức Phi, lập tức có người cũng dùng tới chiêu này với nàng, quả thật là phong thủy luân chuyển, không bao lâu. Lập Thu trở lại, tiến đến bên tai Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói hai câu, Trần Mạn Nhu cười khẽ một tiếng, nguyên bản còn tưởng rằng nàng không nhúc nhích, yên tĩnh đâu, không nghĩ tới, trái lại trực tiếp đem chủ ý đánh tới trên đầu mình, gần nhất Thường Mỹ Nhân có phải vẫn ở Thừa Càn cung không có đi ra ngoài hay không? Trần Mạn Nhu híp mắt hỏi, Lập Thu gật gật đầu, kỳ thật từ khi Trần Mạn Nhu đem Phó Phi Thôi Uyển Nghi cùng Thường Mỹ Nhân ba người này để cùng một chỗ, trên cơ bản trừ bỏ Kính An Ba người này liền không thế nào đi ra, làm cho thường mỹ nhân hành động, yên lặng đã nhiều năm, lại không có dương quý phi, thường mỹ nhân cũng có thể có chút sủng ái, thanh âm Trần Mạng Nhu thấp đến cơ hồ nghe không thấy, lập thu cũng gật gật đầu không thể nhận ra, mắt thấy nghỉ ngơi đủ, Trần Mạng Nhu đang định đứng dậy, lại nghe thấy từ đường nhỏ bên kia truyền đến tiếng cười thanh thúy, cái váy này của muội muội thật là đẹp mắt, con bướm phía trên là tự ngươi theo sao, thật sự giống như thật. Xa, xa nhìn thấy ta còn tưởng rằng là con bướm còn sống dừng lại ở trên váy ngươi đầu tiếp theo một thanh âm hơi ngại ngùng vang lên tỷ tỷ quá khen muội muội không biết gì khác cũng chỉ có tú công còn có thể hơi gặp người một chút không giống như tỷ tỷ cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông kỳ thật ta cũng là thời điểm nhàn hạ lấy đến giết thời gian cô gái có thanh âm thanh Thúy cười nói hôm nay thời tiết vừa vặn không bằng ta đánh một khúc tỷ muội chúng ta cũng rảnh rỗi ngắm hoa rơi có thể nghe tuyên khúc của tỷ tỷ mũi mũi cầu còn không được, cô gái ngại ngùng kia cười nói, tiếp theo có người phân phó đi lấy cầm, khi nói chuyện, đoàn người cũng vòng qua đường nhỏ, xuất hiện bên ngoài đình, vài người thấy trong đình có người, kinh ngạc một chút, toàn bộ đều ngậm miệng lại, lấy lại tinh thần, lại vội vàng thỉnh an, thần nữ đường uyển nhi gặp qua hoàng hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương, đứng dậy đi, Trần Mạng Nhu hơi nâng nâng tay, Cẩn thận đánh giá hai cô nương đứng bên ngoài đình, đứng bên trái, mặt màu tề ngực nhu váy màu xanh nhạt là Đường Uyển Nhi, trên đầu cắm một cây thúy ngọc trâm, ở giữa là một tịnh đế liên màu vàng cỡ bằng ngón tay cái, TR6N tai mang theo khuyên tai thúy ngọc hình giọt nước, trên cổ mang theo bạch ngọc hồ lô, tóc dài thả rời rạc tán ở sau người, lúc cúi đầu, sợi tóc phiêu động, mang ra vài phần xinh đẹp tuyệt trần, bên phải là Chu gia cô nương Chu Lệ Dung Mặc áo ngắn tà khâm màu đỏ tươi, phía dưới phối hợp hoa váy thập nhị bách phúc màu ngà, trên đầu mang theo hoa sai được làm bằng trân châu, bên ngoài dùng tơ vàng vẽ hồ điệp run rẩy bay lên, trên tay mang khuyên tai hồ điệp màu vàng, phía dưới lộ dây cách tơ vàng, tóc vấn lên một nửa, một nửa còn lại thả trước ngực, khi cúi đầu, lộ ra một cái cổ tuyết trắng, hai cô nương, một người xinh đẹp tuyệt trần, một người ngượng ngùng động lòng người, đều là mỹ nhân. Thần nữ không biết Hoàng hậu nương nương ở đây, Quế nhiễu Hoàng hậu nương nương, Thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội. Đường Uyển Nhi thoải mái lại làm một phút lễ. Trần Mạn Nhu lắc đầu, ý bảo nàng cùng Chu lệ dung vào đình. Vô phương, là bản cung không để cho người khác mở đường. Hai cái các ngươi đây là mới từ từ an cung đi ra. Hồi Hoàng hậu nương nương, thần nữ quả thật là vừa từ từ an cung đi ra. Đường Uyển Nhi cười nói, lúc trước thần nữ thấy cảnh sắc ngự hoa viên rất đẹp đang cùng Chu muội Mũi nói muốn ở trong này đánh đàn đâu ưm cảnh sắc nơi này quả thật không tệ Trần Mạn Nhu lại bưng ly trà nhấp một ngụm thấy Chu Lệ Dung vẫn cúi đầu liền cười khanh khách nói Chu cô nương là cảm thấy bản cung diện mục khả tăng cho nên không dám ngẩng đầu không phải Nương nương thứ tội Chu Lệ Dung nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái lại cương quyết đứng dậy hành lễ thần nữ không có ý tứ này Hoàng hậu Nương nương dịu dàng hào phóng dáng vẻ đoan trang. Trong lòng thần nữ thập phần kính ngưỡng, chính là thần nữ trời sinh nhắc gan, sợ quấy nhiễu nương nương, thế nên mới không dám nhìn thẳng, thỉnh nương nương thứ tội, bồ dáng ngươi cũng rất xinh đẹp, làm sao có thể quấy nhiễu đến bản cung đâu. Trần Mạng Nhu lấy khăn tử che khuất khóe miệng, lộ ra một chút tươi cười, đến, ngồi vào bên người bản cung, trước khi bản cung rất được tiên hậu chiếu cố, hôm nay bản cung vừa thấy ngươi liền tâm sinh hảo cảm, nhìn khuôn mặt này một cái, thủy nộn nộn. Bản cung thật lo lắng, không cẩn thận liền bấm ra nước A, Trần Mạng Nhu đưa tay sờ sờ hai mái chu Lệ Dung, tư thái thập phần thân mực, như là đối chu Lệ Dung cũng rất có hảo cảm, liên tục khen tướng mạo chu Lệ Dung, không đảm đương nổi nương nương tán dương, thần nữ cảm thấy, vẫn là làn da nương nương ngài tốt hơn, chu Lệ Dung hơi có chút khiếp đảm, sau lại thấy Trần Mạng Nhu nói chuyện ôn hòa, lúc này mới hơi chút tùy ý một ít, nương nương phong tư thiên thành. Thần nữ không thể so sánh, cái gì mà không thể so sánh, bản cung cũng bất quá là nhờ phúc Thái hậu nương nương, mấy ngày trước Thái hậu nương nương ban cho bản cung một ít quy linh cao, sau khi bản cung ăn vào, nhưng là cảm thấy làn da tốt hơn nhiều, ai, bản cung tuổi cũng đã lớn, không so được các ngươi những cô nương 17-18, đúng là nụ hoa phấn nộn nộn đâu, Trần Mạng Nhu thở dài nói, đường uyển nhi ở một bên cười lắc đầu, nương nương ngài cũng không già. Chính là bộ dáng ngài hiện tại, thoạt nhìn bất quá cũng cỡ tuổi chúng thần nữ, trên người ngài lại so với nhóm thần nữ nhiều hơn vài phần uy nghi, lại làm cho nhóm thần nữ vừa thấy đến ngài liền tự biết xấu hổ. Tôi cười trên mặt trần mạng nhu càng sáng lạng, nghe cung nữ bên người đường uyển nhi nói cầm ôm lại đây, liền nhíu mày nói, từ lâu đã nghe thấy đường cô nương cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, không bằng đường cô nương cho bản cung đại khai nhãn giới, đều là ngoại nhân loạn truyền, có chút hoa trương. Bất quá thần nữ biết một ít gia long, nếu nương nương muốn nghe, thần nữ tự nhiên vì nương nương dâng lên một khúc. Đường Uyển Nhi cười đáp, cho người dân hương, tự mình đi rửa tay, sau đó mới bắt đầu đạn tấu. Bình mẹ bế ngủ công chúa đến đây, Trần Mạn Nhu tiếp nhận ôm trong lòng mình. Đầu tiên tiểu ngủ tò mò nhìn chằm chằm Đường Uyển Nhi đánh đàn nửa ngày, lập tức có chút ngồi không yên, đưa tay muốn lấy chén trà cũng điểm tâm trên bàn. Trần Mạn Nhu cúi thấp đầu dỗ ngủ công chúa uy nàng uống nửa ly trà nhỏ, ăn nửa khối điểm tâm, cũng không cẩn thận nghe đường uyển nhi đánh đàn, một khúc qua đi, Trần Mạng Nhu ôm tiểu ngũ vỗ vỗ tay, tiếng đàn đường cô nương quả nhiên là tựa như thiên âm, bản cung khó được nghe thấy tiếng đàn tuyệt vời như vậy, vất vả đường cô nương, có thể làm nương nương vui vẻ, thần nữ cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, đường uyển nhi đứng dậy hành lễ nói, Trần Mạng Nhu từ trên đầu nhổ xuống một cái kim trâm cắm vào cho đường uyển nhi bản cung nghe xong quả thật là cao hứng, ngay cả ngủ công chúa của bản cung cũng thật thích. cây trâm này liền thưởng cho ngươi. nói xong, lại từ trên tay cởi một chiếc vòng tay cho chu lệ dung. bản cung nhìn thấy ngươi liền rất thích, nếu có rảnh, đi đến vĩnh thọ cung của bản cung ngồi ngồi, chúng ta cùng trò chuyện. khi vòng tay, vừa thấy liền biết không phải là phàm phẩm, cho chu lệ dung hành lễ, trần mạng nhô mới ôm tiểu ngủ từ từ đứng dậy. được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Bản cung đi trước, các ngươi nếu vô sự, cũng trở về Trọng Hoa cung đi, ngày sau nếu muốn đến Ngự hoa viên, cho người truyền lời cho bản cung, bản cung phái người đưa các ngươi tiến vào, ngụ ý chính là không có việc gì không cần tùy ý dạo Ngự hoa viên, Ngự hoa viên cũng không phải chỗ các ngươi muốn dạo là có thể dạo. Nói xong sắc mặt Đường Uyển Nhi cùng Chu Lệ Dung đều đổi đổi, quay đầu liếc nhìn nhau, lại đều tự rủ mi mắt lên tiến hành lễ với Trần Mạn Nhu.